Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngược chương 286 Gọt Đi Vạn Năm Đảo Hạnh Vờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Ăn tiêu tốc độ có chút kinh thế hãi tục Nhanh như chớp liền đảo kia thanh quang đều là kéo tinh tế Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Để triệu công minh đều có ghi đến trởn mắt ngoác mồm Không có lại nghĩ đuổi theo kịp đi ý nghĩ. Hắn biết, Vân Tiêu nổi giận. Rất nhiều siêng giáo đệ tử túng địa kim quang Pháp cũng là tam giới bên trong đỉnh cấp đồn Pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất phẩm. Không có bao nhiêu tỷ vết phẩm khả năng. Nhưng làm sao siêng giáo đệ tử đạo hạnh tranh lệch không đồng đều. liền địa tiên cảnh giới đều có. Cái kia túng địa kim quang pháp tốc độ có thể hà quảng thành tử mọi người bằng nhau sao? Mà quảng thành tử cũng không thể bỏ lại này một đám sư để chạy trốn chứ? Nói như vậy hắn cũng đừng về côn lôn sơn trực tiếp lưu lạc thiên nhai là được. Thế là, khi thấy phía sau đảo kia nhanh như trước mà đến thanh quang thời gian, quảng thành tử mọi người là thật muốn quay đầu chạy trốn. Vân tiêu... Đó là Quảng Thành tử có hận vừa giận lại không thể làm gì người Luận đảo hành Quảng Thành tử không cảm giác mình có thể sánh được Vì này không lộ ra ngoài tiệt giáo đệ tử Ngày xưa không được Bây giờ cũng không chắc chắn Huống chi vân tiêu trong tay cách này linh bảo Thực sự để Quảng Thành tử có chút trong lòng mỡ ngỡ Hắn cũng không muốn lại đi vào một lần Loại kia đảo hành mất hết cảm giác tuyệt vọng ai cũng không muốn lại thử một chút So với giết hắn còn khó chịu hơn Nhưng bây giờ nhưng không được không lần thứ hai đối mặt Nam cực sư đệ người ta liên thủ chặn nàng chặn lại Quảng thành tử kêu lên để Nam cực tiên ông cũng là không thể không mặt tối sầm lại ngừng lại Đảo hành sư đệ mau mau mang chư vị sư đệ trở về núi Quảng thành tử căn sẵn bên người đảo Hành Thiên Tôn. Hắn biết. Những sư đệ này đối đầu Vân Tiêu. Phỏng chừng chính là nghiêng về một phía tình huống Lúc này. Vân Tiêu thanh quang tản ra. Từ bên trong đi ra. Vân Tiêu đôi mắt đẹp hàm sát nhìn về phía Quảng thành tử cùng Nam cực tiên ông. Lạnh nhạt nói rằng. Xem ra ngày xưa giáo tuấn còn chưa đủ. Hôm nay. Ta sẽ đưa ngươi trở lên bảng, nói Vân Tiêu đã thân động, tay ngọc ung um tùm, ấm ánh long lanh, một trưởng ấm xuống Thuần khiết Thượng Thanh Tiên Quang ngưng tổ đến cực điểm đánh về Quảng Thành Tử Nhưng lúc này, Quảng Thành Tử đỉnh đầu loáng một cái Hạnh Hoàng Kỳ hiện lên Tiên Vân tử tử, đem hắn bao phủ Vân Tiêu thủ trưởng vỗ vào Quảng Thành Tử đỉnh đầu Nhưng cũng là không cố gắng Tiên Vân chỉ là sụp đổ một chút Nhưng đối lập với cuồn cuộn không dứt Tiên Vân tới nói Vẫn là hám bất động về căn bản Hạnh hoàng kỵ Vân tiêu cao mày Nhưng lập tức lại cười găng châm chọc nói Quý giáo giáo chủ cũng thật là sủng ái ngươi Không phải là sao Cái này lục hồ lô thư hùng song kiếm Lạc phách trung tạo hài y Bát quái tử thủ y vân vân Bây giờ ra ngoài lại mang theo hạnh hoàng kỳ Siêu giáo bên trong có thể có loại đãi ngộ này Phỏng trừng quảng thành tử cũng thật là phần độc nhất Nói Vân tiêu trong tay một phen Một cái kim đấu liền xuất hiện ở trong tay Bá một tiếng Một mảnh kim quang bao phủ mà ra Không giống với đinh nhạt xích kim quyền trưởng kim quang cương mãnh chi lực Mảnh này kim quang rơi vào cái kia tiên vân bên trên Nắm giữ kỳ diệu chi lực Xé tan một tiếng Chính là kéo xuống tảng lớn tiên vân Quyền đi ra Quảng thành tử lông mày nhảy một cái Vội vã rút lui Càng là kịch liệt thôi thúc hành hoàng kỳ Tiên vân từ từ cuộn cuồn mà rơi bù đắp bị kéo xuống cái kia mảnh tiên vân Cái này vân tiêu thực sự có chút để hắn sợ sệt E sợ cho cái kia để hắn ghi lòng tạc xạ kim quang lần thứ hai là ở trên người hắn Oanh, lúc này, một bên nam cực tiên ông cũng là ra tay rồi Hắn cũng không thể ở bên cạnh xem trò vui Hốn độn chi khí đầu tiên là đem tự thân nhấn chìm Đều là từng mảng từng mảng hốn độn chi khí quét ra Âm âm mấy tiếng Dĩ nhiên đánh tan vân tiêu kim quang Có chí bảo cúng hộ không được các người Vân tiêu lạnh léo nói Hốn nguyên kim đấu chấn động Bay lên Hóa thành to như núi Quay về quảng thành tử hai người Lồng nặng kim quang lăn lăn xuống dưới Nhất thời đem hai người nhấn chìm Thô Vân tiêu hét lớn, kim quang cuốn lấy. Nhưng lúc này cái kia hạnh hoàng kỳ cùng hốn nguyên bảo hạt đều là vang lên ong ong. tự thân uy năng tỏa sáng, dĩ nhiên che chở hai người chặn lại hốn nguyên kim quang lôi kéo. Này hai cách linh bảo mỗi một kiện đều không thua kém hốn nguyên kim đấu. Hạnh hoàng kỳ càng là mơ khổ cao hơn một tầng Có thể ngăn miệng nguyên kim đấu cũng là đúng là bình thường Vân tiêu vẫn chán ngưng lại có chút nổi giận phừng phừng cảm giác Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo như băng Mà quảng thành tử cùng nam cực tiên ông tiên ông nhưng là trong lòng đều là bung lỏng Đồng thời đối với trong lòng mình sợ sệt có chút chơ chén Nhất thời Hai người gầm lên Quảng thành tử thôi thúc hạnh hoàng kỳ bảo vệ hắn cùng nam cực tiên ông Mà nam cực tiên ông thì toàn lực ngựa xử hốn nguyên bảo hạ Hốn độn chi khí bốc lên như biển Đổ nát kim quang Cuốn về vân tiêu Trái lại muốn đem vân tiêu Muốn đem vân tiêu triệt nhập hốn nguyên bảo hạ bên trong tiêu diệt Không biết tự lượng sức mình Vân tiêu quát lạnh Hốn nguyên kim đấu kim quang rừng rực. Bị vân tiêu lấy đại pháp lực thôi thúc. Vây quanh quảng thành tử hai người qua lại bao phủ. Bùm bùm một trận vang lớn. Hốn đồn chi khí sụt đổ. Tiên vân phá nát. Để quảng thành tử hai người lại là kinh hãi. Vội vã rút lui. Vân tiêu đảo hạnh tuy rằng chưa tới hốn nguyên cảnh. Nhưng cũng cách biệt không xa. So với quảng thành tử hai người nhưng là cao hơn không ít Lấy thế đè người Quảng thành tử hai người cũng là cảm giác thấy hơi nghẹt thở Kim quang tự tử Vô cùng vô tận Đem hai người bọn họ nhấn chìm Để quảng thành tử hai người không dám lười biếng Chỉ có thể toàn lực thúc động trong tay chí bảo Lạc Đột nhiên Vân tiêu trong tay một điểm Cái kia không chung khổng lồ một hốn nguyên kim đấu rơi xuống Xét đánh không kịp bưng tay tư thế Một thoáng liền đem quảng thành tử bao phủ ở bên trong Tiếp theo thu nhỏ lại rơi vào vân tiêu trong tay Hốn nguyên kim đấu hoảng động không ngừng Trong lúc mơ hồ Nội bộ truyền ra quảng thành tử vừa kinh vừa sợ tiếng giống giận dữ Từng tia một thổ hoàng sắc tiên vân đều muốn tràn ra ngoài. Hừ, vân tiêu hừ lạnh. Bàng bạc pháp lực không ngừng chen chút thôi thúc hốn nguyên kim đấu. Làm cho hốn nguyên kim đấu ở bên trong bên trong qua lại rội rửa bao phủ. Dường như sóng biển ngập trời lăn lộn giống như nổ vang vang lớn. Không có một lúc, liện truyền ra nam cực tiên ông kêu thảm thiết gào thép. Nhưng cũng không có quá lâu Đột nhiên Hốn nguyên kim đấu chấn động Xung động dữ sổi lên Vân tiêu thấy này Không khỏi thở dài Trong tay hơi động Hốn nguyên kim đấu liền lật lại Một vệt kim quang dâng lên mà ra Từ bên trong ngã ra quảng thành tử hai người Cho dù có hốn nguyên kim đấu, cũng khốn không tải nắm giữ trí bảo quảng thành tử hai người bao lâu Ngã ra quảng thành tử hai người đều là có chút chật vật Nhưng quảng thành tử cũng còn tốt Cái kia nam cực tiên ông chính là có chút khí tức hệ hoài hệ hoài suy sụt Dĩ nhiên gọt đi ta và năm đảo hạnh Nam cực tiên ông sắc mặt bi thương Có chút không cam lòng Nhìn về phía vân tiêu sự thù hận như biển Thao thao bất tuyệt liền thiếu một chút Hắn liền có thể có thể bị đánh rơi xuống đại la cảnh giới Nói như vậy Còn không bằng giết hắn đây Hoàng thành tử cũng có chút thở hồn hền Đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ không dám thư gián một tia Vừa nãy thực sự là hiểm chi lại hiểm Cái kia hạnh hoàng kỳ phòng ngự đều là có chút suýt chút nữa bị phá. Suy nghĩ một chút. Quảng thành tử đều có chút nghĩ mà sợ. Đi. Quảng thành tử nói. Lôi kéo nam cực tiên ông. Hai người bị giày đặc tiên vân bao phủ. Cũng không dám thân hóa độn quang Chỉ có thể như vậy trầm rãi phi. Phòng bị vân tiêu. Như vậy trầm giãi phi. Hết sức an toàn Nếu như ngài cảm thấy võng không sai liền nhiều chia sẻ bổn trạm cảm ơn các vị độc giả chống đỡ